Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Chu Tiên Hai, tác giả Tiêu Đỉnh, người đọc Di Hân. Tiểu thuyết Tiên Hiệp được cung cấp bởi website thế giới audio .info. Chương 14, mất tích. người soạn sát đứng bên đường, nghe thấy những lời của ông lão thì sắc mặt càng lúc càng khó coi. cầm thúng cầm búa rồi đưa tay lật thi thể trên xe bò, Bác xác lên vai, tiếp đó giả bước tiến về phía bãi tham à trên con đồi. tô tử liên đi ngay phía sau ông ta, ngoái đầu nhìn vương tông cảnh rồi nói nhỏ: trên đồi không sạch sẽ, huynh đừng lên nữa. vương tông cảnh ngẩn ra một lúc, nhưng thấy tô tử liên vừa nói xong đã đi theo con đường mòn dẫn lên đồi. Nó càng nghiền dây lát rồi viết rằng cô bé đã hiểu lầm. Nó đi theo nãy giờ không hẳn vì cô bé Tiểu Liên này, mà thực ra vì thương Tùng Đạo Nhân đối với nó cũng có chút liên quan. Có điều xem ra Tô Tiểu Liên đã cho rằng có một người tốt hiếm có, khó tìm nên cứ cảm kích trong lòng mất rồi. Vương Tông Cảnh thấy hơi xấu hổ, nhưng miệng cũng chẳng nói nhiều làm gì. Chẳng lẽ bây giờ lại nói Tướng lên rằng Tiểu Cô Nương đừng có tự đa tình, ta thực ra vì đến xem một người chết khác. Cứ ngờ ngẩn một lúc như thế, tổ tùy liền đã đi theo người dọn rác lên đồi. Bã tham ma thế lương hoang vu, chẳng có bao nhiêu cỏ cây, nhưng hai bên đường mọc đầy các bụi cây rậm. Thêm vào có đường mòn ngoèo nghèo lên trời, mà trời đã dần tối. Hai người đó đi một hồi liền biến mất khỏi tầm mắt, cũng không biết đã điều đi đến đâu rồi nữa. Vươn tung cảnh đứng dưới chân đồi ngước mắt nhìn lên trên đỉnh đồi một lúc, không hiểu sao lại cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm. Mà trên đồi mãi không có động tĩnh gì, sắc trời đã tối hẳn. Trong bóng tối trên đồi như đang dần nổi lên từng trận âm phong, quạ kêu thê thảm, cảnh khô rung lên tiếng u u. Vọng tới cũng đã lớn dần. Làn hương nhàn nhạt, nhạt, có khi khi có khi không như mây khói, từ tận trên đồi lặng lẽ tỏa ra. Ý? Một tiếng kêu hơi kinh ngạc từ đằng sau lưng nó phát ra Vương Tung Cảnh ngoáy đầu lại nhìn Thì ra chính là ông lão và đạo nhân mặt chó Không biết từ bao giờ đã đứng ngay chỗ đó Nhìn lên trên đồi Đạo nhân mặt chó trông có vẻ lo lắng Còn ông lão sắc mặt hơi khá hơn Nhưng vẫn rất ngừng trọng Ở đây sao lại cốt quý vụ không thể nào Ông lão tiên phong đạo cốt đó lầm bẩm Mặt tỏ hơi nghi hoặc tiếp Nơi này tuy quẻ tượng âm sát Nhưng xem phong thủy cũng không phải là chỗ trí âm Cho dù có quỷ vật cũng bất quá chỉ là Tiểu yêu âm linh Sao lại xuất hiện kỳ vụ nhỉ Vương Tung Cảnh trở thấy căng thẳng Một cảm giác chẳng lành Giấy lên trong lòng, không nhìn được hỏi lão trưởng, Quỷ vụ đó lợi hại lắm sao Ông lão gần đầu đáp Chỉ có những quỷ quái tù luyện lầu nằm Đào hạnh đã thành Mới có thể tạo ra loại quỷ phụ này Thường không dễ đối phó đâu Hờ Mấy tên phế vật trong thành Lê Dương đó không biết là xấu hổ tự hoa trường cái gì là tu chân danh môn Ngay gần thế này có quỷ vật thành tinh mà mấy tên át đó cũng không biết gì Ngu có khác thì lũ lợn đâu Vân thông cảnh dần mặt ra một lúc không ngờ Lão xem Bó thấy toán lừa người này khẩu khí lại lớn đến thế chỉ trích cả hai đại danh môn tu chân trong thành Lê Dương một cách rảnh mạch bất quá trước mắt nó cũng không có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện đó Mà bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng Bãi tham ma này bất ngờ xuất hiện quỷ vật khá lợi hại Vậy Tô Tiểu Liên đi theo người dọn rác lên đồi Chẳng phải là rất nghi hiểm hay sao Trong lúc nó đang nghĩ ngợi Không biết có nên đi theo Tô Tiểu Liên trở về hay không Thì đúng lúc đó Nghe thấy đằng xa vòng lại một tiếng thét the thẻ Ba người dưới chân đồi đồng thời biến sắc Chẳng bao lâu sau để nghe thấy trên đồi có tiếng bước chân vội vã Bóng người loạn trọn trong bụi cỏ dại Thì ra là người đang hoảng hốt vừa chạy vừa bỏ đấy chính là người dọn xác kia. Vương Tông Cảnh phản ứng nhanh nhất, bước lên phía trước, tóm lấy vạt áo của người dọn xác, chỉ thấy khuôn mặt gầy gò của ông ta trắng nhật đôi môi run rẩy, hai mắt trợn trừng vẻ hoảng hốt, dường như đã thấy nhìn thấy một chuyện cực kỳ đáng sợ, miệng không ngừng nói, quỷ, quỷ, chi đồi có quỷ. Vương Tông Cảnh giật mình hoảng sợ, nhất thời chỉ cảm thấy tóc tai dựng ngược cả lên, nếu như trên đồi này có yêu thú cực kỳ ghê gớm. Có khi còn thấy dễ, có điều đám quỳ hồi âm linh, mắt người thế tục trước giờ vẫn thần vì đáng sợ. Mà nó chưa từng nghiêm trình tu luyện đạo thuật, đối với những thứ mà người ta ghê tởm, cũng vẫn mù mờ và sợ sệt. Người dẫn sắc xem ra đã bị dọa hết hồn, không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa, liền rằng lấy xe bò định chạy đi. Vương Tương Cảnh tuy trong lòng thất thộm, nhưng trải qua 3 năm tranh đấu dành sự sống. Tinh thần cũng cứng cựa hơn người thường nhiều Chỉ giây lát sau nó hồi phục trở lại Vội tóm lấy ông ta hỏi lớn Tiểu cô niên kia đầu Cô ta sao rồi Người giòn giác dẫy xuống mấy lần Không ngờ sức trên vương tay vương tông cảnh lớn một cách kỳ lạ Cứ như kìm kẹp chặt lấy ông ta Dậy mãi chẳng ra nổi Đánh hét toáng lên Ta đào cái lỗ chôn mẹ nó xuống Nó nói muốn ở lên cạnh mẹ thêm một lúc Nói thêm mấy câu nữa Ta mới tự mình đi xuống Vương Tông Cảnh rồi giận quát Cái gì? Ông để một đứa bé như vậy trên đồi Sắc mặt người dọn sắc Đỏ dựng lên Tay chân vẫy rút rụa nói Liên quan gì tới ta là do con bé đó tự đòi chứ Vương Tông Cảnh hờ một tiếng Thả tay người dọn sắc ra Ông ta liền ra tay Bấn chân loạn kéo trước bò Bò chạy thục mạ Nháy mắt đã đi rất xa Vương Tông Cảnh thấy chân đồi nhìn lên trên Chỉ thấy làn sương như mây như khói Vẫn bay phiêu đáng trên đó Đồng thời trên đỉnh núi Vẫn tối mò mờ, Dần dần nhen lên những tia sáng yêu ớt như có như không Thấy nhấp nha nhấp nhảy Như cặp bắt đang âm thầm Tìm kiếm thứ gì đó Từng trận âm phong từ đỉnh đồi thổi tới Dường như còn mang theo cứng cười thảm đến giữ tợ Cảnh gãy lá khô cũng run lên bẩn bẩn trong gió Trong lúc vương tung cảnh Còn đang do dự Không quyết xem có nên đi hay lên đồi tìm tôi từ liên hay không thì chỉ giây lát sau trên đồi lại có biến hóa khác thường đỉnh đồi vốn tới om nhưng vì có những tia sáng yếu ớt nên cũng có thể tìm thấy được chút ít lúc này dưới ánh sáng ấy từ chân đồi ba người đồng thời nhìn thấy một thân thể dịu điệu đột nhiên xuất hiện giữa chỗ âm phòng mạnh nhất vương tục ảnh giật mình kinh hãi suýt nữa hét ầm lên cùng lúc Trên đỉnh đồi có một vật, không nhìn rõ tự hồ như phải chịu kích thích, đột nhiên nổi giận, âm vang càng mạnh, tiếng quỳ khóc nháy mắt đã tỏa ra, che lấp trời đất. Làn xương vốn đang phiêu đẳng chậm chậm, chợt xoay chuyển lại, như có một xúc tù dài bổ xuống thân hình một nữ tử đó. Là tô tử liên sao? Đó là phản ứng của đầu tiên của vương thông cảnh Thế nhưng cho dù tài mắt nó linh mẫn, lúc này vẫn bị đám quỷ vụ, che phủ. Nhất thời khó mà phân biệt được rõ ràng, chỉ thấy trên đỉnh đồi âm phòng gào rú, quỳ vũ quay cuồng. Thất Thoáng đã thấy thân hình nữ tử đó, tự như không hề tỏ ra bộ dạng sợ hãi, hai tay nhắm một âm phòng cua lên mấy lần, trông như đang kết tụ một cái thủ ấn kỳ quặc. Tức thì tấm âm phòng liền nhỏ đi khá nhiều. Tiếp đó cánh tay phải của nữ tử dùng mạnh một cái, có một đạo hồng quang lóe lên. Một tòa tháp nhỏ bảy tầng, cao ba thước, đã được thế xuất lờ lửng ngay trên đỉnh đầu nàng chỉ trong khoảnh khắc trong cái tháp nhỏ đó hề như có chứa lửa Những vườn rãng liệt hỏa đột nhiên bùng phát kèm tiếng nổ lớn thậm chí ở ngay chân đồi cũng cảm nhận được quy lực của nó Hơi nóng hở tỏa ra tứ phía nháy mắt đã cuộn kín cả đỉnh đồi Đỉnh ở đồn nhỏ vốn đang dày đặc quỷ khí Tức thì bị rơi vào trong biển lửa Đám quỷ khí đó nháy mắt đã quét sạch không Kỳ quái nhất chính là ngọn lửa Trồng nóng bỏng đáng sợ vô cùng Đó lại không hề đốt cháy được một cây, cọng cây, ngọn cỏ nào chút đồi Nhưng trong ánh lửa rõ ràng đang vọng ra những tiếng quỷ vật cào khóc Những âm thanh đó Có một tiếng thét lớn nhất Lẫn sen lẫn mấy phần kinh hoàng rút rợi Aaaaa Tha mạng, thượng tiên tha mạng vương tụng ảnh dưới chân đồi nhìn tới dưỡng tóc gáy. Pháp bảo này, đạo thuật này, thành thế qua thực không phải tầm thường, lại liên tưởng đến một phần một trường đại chiến đấu phép kinh thiên động địa của Lâm Bình Vũ với thương tục đạo nhân giữa khu rừng rậu. Trong lòng nó luôn kỳ vọng đối với đạo nhân trong truyền thuyết của thanh vân môn không khỏi lại có thêm mấy phần khào khát. Ngọn lửa trùm kiếm qua đồi như một biển lửa, đỏ rực cả một góc trời, ở chính biển giữa lửa đó, tòa tháp nhỏ bảy tầng đó như một trung tâm của một dòng xoáy khổng lồ, cực kỳ cháy mắt. trong ánh lửa thỉnh thoảng lại có những ác linh mặt mũi dữ tợn hiện ra, nhưng nhanh chóng đều gào thét đau đớn rồi tiêu tan trong con lửa nóng bỏng, hóa thành những làn ẩm khí màu trắng, bị một luồng sức mạnh vô hình cuốn đến phía tòa tháp nhỏ, sau đó bị hút vào tầng thấp nhất của tòa tháp. qua một lúc sau, trong ánh lửa rực xuất hiện một cái bóng quỷ lớn nhất trông mạnh mẽ hơn những âm hồn quỷ vật khác rất nhiều thân hình cao tới năm trượng mặt xanh nhanh nhọn trong mắt như nắm tay cực kỳ đáng sợ nhưng lúc này quỷ vật đó đang đầy vẻ ghê sợ đau đớn quằn quại trong biển lửa sau khi thân hình khổng lồ giãy dụa mấy lần nhưng không cách nào thoát khỏi ngọn lửa còn nấc quỷ đó đột nhiên quỳ mọ xuống dưới thân hình yêu kiều bé nhỏ dưới tòa tháp không ngừng gập đầu hừ Trong lời gió nóng hợp truyền tới Một tiếng lạnh lùng hử lạnh Coi như người biết điều Tòa tháp nhỏ đỏ rực Giữa biển lửa đột nhiên chấn động Như được một mệnh lệnh vô hình Tức thì ánh lửa dập trời liền thu lại Như một con cá kinh hút nước Tiếng cào thét Tuyệt vọng trong nhai mắt tràn ra bóng đêm thân hình khổng lồ con ác quỷ mặt mũi Cũng tỏ ra đau đớn Nhưng tinh thần có vẻ đã buồn lỏng Giờ lát sau Còn đá bị một quần lửa hừng hừng bao gọn, kéo đến ly lửng giữa trường trời Đồng thời, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại một cách quỷ dị. Sau cùng hóa thêm một bóng người nhỏ bé, mờ mịt Rồi bị hút thẳng vào tầng thứ 5 của tòa tháp nhỏ Đến hiện giờ, trên bãi Tham mà Mây khói tằn, mây tàn khói lạnh Quỷ khí âm u đã bị quét sạch Ngoại trừ trông vẫn còn hoang vu thì màn đêm cảm giác như được mở rộng ra. Có điều vương tông cảnh bất sát nhìn lên trời, thì thấy vẫn thấy mây đen nặng nề tối tăm mù mịn, chẳng có gì thay đổi cả. Bạn sư bắt quỷ của tiểu nhà đầu này càng lúc càng lợi hại. Ông láo đứng bên cạnh trông có vẻ như thở phào một hơi, miệng cười khen khách hai tiếng tiếp. Không ngờ hiện tại, cả quỷ vật có thanh diện quỷ, Cũng bị nó bắt dễ dàng như vậy Đương nhiên đương nhiên Kẻ nói thao chính là đạo nhân mặt chó ở bên cạnh Lúc này trong vị đạo nhân được gọi là giác cầu này Về mặt tươi cười Ngay cả vẻ xấu xí hung ác trên mặt Dường như cũng đã hiền đi khá nhiều Nhìn bộ dạng hắn ngõn trên đỉnh đồi Có nói là ôn hòa vui sướng cũng không quá Thật là một chuyện cực kỳ hiếm có vừa tục cảnh nhìn lên đỉnh đồi đó xây lát Trong lòng nó còn lo lắng cho an nguy của Tô Tử liền Trần Sư rơi lát rồi định chạy thẳng lên đỉnh đồi Thần nó vừa sắp chuyển động thì bị một ông lá bên cạnh nhìn thấy nói Cậu đừng có chạy loạn lên Trên bãi tha mà này quỷ vật rất nhiều Tuy bị cháu gái ta quét sạch Nhưng vạn nhất Có con cá nào lọt lưới Cậu lại không biết đạo thuật Chẳng phải đi chịu chết à Vương Thông Cảnh giật mình nhìn lại Đang định nói điều gì đó, chờ thấy trên cái đường mòn sau lưng nó đột nhiên có một giọng nói trăng trẻo vang lên. Nói rằng, dưới diệt linh pháp của con, nghiệp hóa như biển chính là khắc tình của tất cả các yêu linh ác hồn, lại thêm nhiếp hồn trận, co nó bày bố, vây kín cả quả đồi, ngay cả chạy cũng không có một con nào thoát đâu, đâu có nào chuyện cá lọt lưới gì đó được. Một nữ tử hiểu đợi áo xanh từ trong bóng tối uyển chuyện bước ra, mặt liễu mày sáng tướng mạo xinh đẹp ngõ đêm phần phật thổi tà áo nàng bay bay khoảnh khắc đó rõ ràng như không có ánh trăng nào nhưng vương tu cạnh cho thấy xung quanh hình như sáng lên khá nhiều giống như một nữ nhân xinh đẹp bẩm sinh bản thân nó có ánh sáng lay động lòng người có thể chiếu sáng xung quanh vậy nó nhất thời quên mất cả lời định nói Chỉ thấy tay phải của nữ tử đang đứng giữ một tòa tháp bằng ngọc đen Bên ngoài đen xỉ như mực Nhưng bên trong tòa tháp lại thoáng thấy có ánh lửa lập lòe Một khối áp lực quỳ dị tỏa ra Cho dù cách xa cũng cảm thấy được Xem ra đây chính là pháp bảo diệt lình tháp vừa rồi Mới đại triển thần thông Vương tung Cạnh không nhịn đường phải chăm chú nhìn tòa tháp mấy lần Còn ông lão bên cạnh nghe thấy lời cháu gai nói Khuôn mặt giàn ua như sườn cản Cây cú thốt lên Người nói cái gì thế? Ánh mắt nước tử áo xanh Dừng trên người của phương thông cảnh Đang đứng bên một lát Không đáp lời ông Lão Mà lại bật cười một tiếng hỏi ngược lại Ông tưởng Cháu là ông ư? Ông Lão nổi giận Vừa định nói thì giật nghe tiếng của giáo cầu đạo nhân ở bên cạnh không sai không sai lời nói chưa rứt thân hình giác cẩu chớp lên như điện nháy mắt đã tới cạnh nữ tử cười tuét tuét hỏi han cực kỳ ân cần thật là chu đáo thái độ khắc hẳn với thái độ đối với ông lão hoặc có tiền phòng kia một trời một vực còn nữ tử áo xanh xinh đẹp tươi cười như hoa đối với giác cẩu đạo nhân cũng rất ôn hòa mỉm cười đáp lời bằng mà ông lão tức nghẹn ở bên cạnh trợn mắt thở phì phì cả đường ngày không nói nên lời Vương tung cảnh trấn tĩnh tinh thần Bước lên trước hai bước Hướng về phía nữ tử áo xanh Cất tiếng hỏi Vị cô nương này Không, tiền bối Xin hỏi người vừa rồi trên đồi Có nhìn thấy một tiểu cô nương Khoảng 10 tuổi không Nó mới mất mẹ Vừa rồi mới lên trên đồi đó Nữ tử áo xanh ngẩn người Ông mày nghĩ ngợi dây lát rồi lắc đầu Không thấy Vừa rồi trên bãi tham a trên đồi không có một người nào sống ở đó cả. Vương trong cảnh giật mình, là lên thất thành. Cái gì? Đêm đã về khuya, mây đen kịt như mực, tường thành lưu xương, cao lớn phía xa, hiện tại chỉ còn là một cái bóng mờ, vẫn sừng sững trong bóng tối. Dưới chân ngọn đồi vò rảnh, ông láo và dã cầu đạo nhân. Cùng với nữ tử áo xanh xuất hiện sau đều đứng dưới chân đồi Như đợi điều gì đó Trong ba người xem ra cũng chỉ có dã cầu đạo nhân Tính tình có vẻ nóng nảy hơn một chút Thi thẳng lại ngái đầu nhìn lên phía đỉnh đồi Còn ông lão cùng nữ tử áo xanh đều rất kiên nhẫn Vẫn nhỏ giọng nói chuyện sắc mặt như đường, bình thản chờ đợi Lại thêm một lúc, trên con đồi nhỏ lại Có một bóng người, vương tung cảnh Mặt mang vẻ thất vọng và nghi hoặc Từ từ trở lại Ông láo mình cười hỏi Sao rồi? Tìm thấy không? Người tầm cảnh im lặng lắc đầu Chân chừ một chút rồi nói Người thì không thấy Nhưng nếu nói đã bị âm linh hại Thì phản bối đã tìm khắp cả cò đồi Cũng không thấy xác của nó Thế này là sao? Tại sao lại không thấy nhỉ? Nữ tử kia đối mặt với ông láo Ông ta lắc đầu Nữ tử áo xanh cau mày Đôi mày thanh tú từ hồ như hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì lúc này đã cầu đạo nhân vốn từ đầu chẳng nói câu nào đột nhiên cất tiếng nói Từ tử người và tiểu phương nương đó có quan hệ thế nào ta chồng người không giống như họ hàng của nó vương tục cảnh hám ý định nói gì đó nhưng lại ngập lại phát hiện ra bản thân với tổ tử liên thằng không có quan hệ gì đáng kể không phải là bạn bè không thân không họ ngoại trừ biết được mỗi tên cô ta thì nó chẳng biết gì về cô bé số mạng khổ sở đó. Nó vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác cười khổ đáp. Bèo nước gặp nhau thôi. Hừ. Nữ tử áo xanh nhìn lại một lượt, gật đầu nói: Không ngờ tiểu ca này lại là, là một người tốt. Vương thông cảnh cười mỉa mai, ánh mắt không hẹn lại nhìn về phía diệt linh táp Hiện tại tháp bảo này đã nằm một cách trân trọng trên tay của gia cầu đạo nhân đứng bên cạnh đó. Hiển nhiên. Y là chú đáo cống hiến để giành lấy một việc màng vác này. Trong lòng thoáng động, dường như chợt nhớ ra một chuyện gì, Vương Tung Cảnh sắc mặt lập tức trở nên khó coi, do dự giày lát, rồi nói với nữ tử áo xanh: Tiền bối. Nữ tử áo xanh xua tay nói giọng bực bội: Đừng có kêu ta là tiền bối, ta đã già đâu. Tên ta là tiểu hoàn, vị đạo trưởng này tên là giả cổ. Ông đây là gia gia, tên gọi là chú Nhất Tiên cậu cứ gọi thẳng tên chúng ta là được. Ồ, oh, tiểu hoa tiền bối. à không, tiểu hoan cô nương. xin hỏi cô nương một chuyện. vừa rồi cô nương dùng diệt linh tháp thu phục thanh diện quỷ trên đồi. còn diệt sát không ít yêu linh quỷ hồn. vạn bối nghe nói người chết sẽ biến thành quỷ. quỷ có thể một chút linh trí. không biết. cậu làm rồi. tiểu hoàn lắc đầu ngắt lời nói. đó là do người đời không biết, không hiểu được sự giữ. thật sự của quỷ đạo linh hồn người chết có thể thành quỷ, thế nhưng hầu hết chỉ trong vòng khoảng gian rất ngắn, ban đầu còn giữ được một chút ý, một chút ký ức và linh trí. Về sau liền rơi vào hỗn độn, mù mịt chẳng biết gì nữa. Trên đời này, quỷ vật mà có linh trí không ngoài ba trường hợp. Thứ nhất, là người về chết hóa thành quỷ mới thì trong vài ngày ngắn ngủi có thể còn linh trí. Thứ hai là lúc chết mang theo chấp niệm cực kỳ nặng, rồi nhờ cơ duyên xập hợp, trở thành quỷ hùng một phương có thể có được linh trí. Thế nhưng loại quỷ vật này có ít hơn nữa trong một phạm vi địa phận nhất định chỉ có một con quỷ hùng, như bãi than hoa này cũng chỉ có một con thanh diện quỷ. Các âm linh quỷ vật còn lại đều phải chịu sự khống chế của nó đi làm chuyện ác, trở thành những con rối không có linh trí mà thôi. Vương Tung Cảnh nghe chuyện này, đúng là kỳ lạ chưa thấy bao giờ. Coi như đại khai nhãn giới, không nhịn được hỏi luôn. Vậy còn loại thứ ba? Tử hoàn mỉm cười đáp Loại thứ ba? Vậy còn hiếm hơn nữa Tức là trong thiên hạ Có mấy loại pháp bảo Thần kỳ cực kỳ hạn hữu Có thể nhếp hồn định vách Đem một vách của người đã chết tụ tập lại không tàn Như vậy cũng có mấy phần hy vọng Có điều chuyện kỳ lạ như vậy Quá hão huyền thiêu diêu Cho dù ngẫu nhiên thành hình Cũng phạm vào thiền đạo, Làm người sống cũng được chết rồi thì thôi chứ thành ra như vậy cũng chưa chắc đã là chuyện tốt nói tiết đoạn sau sắp mặt thủ hoàn dần dần ngường trọng ánh mắt suy đãng không biết đang nghĩ tới chuyện gì giọng nói nhỏ dần trên mặt mang đầy vẻ hoài niệm ngơ ngẩn ở bên cạnh chú nhất tiền với dã cầu đạo nhân đồng thời nhíu mày vương tu cảnh nghe vẫn không hiểu lắm Bật quá chuyện đó cũng không phải là điểm cốt yếu mà nó muốn nói liền húng hắng mới cầu, rồi cất tiếng nói Vậy vừa rồi, lúc cô nương thì pháp có phát hiện ra trên đồi có một con hai con quỷ mới nào? Tiểu hoàn ngẩn người sau đó liền hiểu ra không nhìn được phải bật cười lắc đầu đáp <cười> Không có, cậu yên tâm Kỳ thực, cứ như ta thấy cái vị tiểu cổ nương biểu nước gặp nhau kia quá nửa là không có trên đồi hoặc là được người ta cứu đi rồi cũng không chừng. Phương Tụng Cảnh đứng nhìn xa hồi lâu, cuối cùng cũng đành chấp nhận cái giải thích, nghe không thuyết phục lắm đó. Nói nó với tôi từ liền, vốn không có quen biết. Hôm nay thực sự chỉ là ngẫu nhiên, biểu nước gặp nhau, đương nhiên không thể sinh ra những thứ cảm giác mặc danh kỳ diệu đó được. Dù sao cũng đã vậy, coi như trong lòng nó cũng có một đáp án là được. Nó liền tờ phào một cái rồi cảm tạ từ hoàn, Chuẩn bị... Từ biệt tiếp tục đi về phía Bắc Bên này đám Trung Nhất tiền với Tiểu Hoàn Ngược lại là có những nguyện tượng không tệ đối với tên thiếu niên của thần hình Cường Tráng Lần lượt nói chuyện với Vương Tông Cảnh thêm mấy câu Nhờ đó Vương Tông Cảnh cũng biết được bọn họ có đi xuống phía Nam liền gấp tước cảnh báo Nếu mà người đi về phía Nam, phải cẩn thận đấy Ở đó ngay trên thập vạn Đại Sơn mấy năm trước Thường có yêu thú hùng ác trong núi sông già đã thương người đấy Tiểu hoàn cười đàn Không có việc gì Bọn ta có một bảo tiêu rất lợi hại mà Nói đoạn quay người sang nói với dã cầu Dã cầu đặc nhiên hơn một tiếng ớn ngực Hóp bụng Trông rất ỉ mãnh hung hăng. Chủ Nhất tiền trợn mắt với dã cầu đạo nhân thuận miệng hỏi Vậy có muốn đi về đâu Thanh Vân Sơn Hớ Ba người này đột nhiên đồng thời mở miệng Giọng có mấy phần kinh ngạc rất lời sau Khuôn mặt của bọn họ đều tỏ ra Cực kỳ kỳ lạ khôn tả Chủ nhất tiền đối với giã cầu Không nói tới Riêng mặt cô nương tiểu hoàn nói ra kẻ ngơ ngẩn Không sao diễn tản nó Một lúc sau nàng thở dài một tiếng nói nhẹ Cậu cũng đi tham gia Hội thi Thanh Vân Sơn đấy à Vương Tùng Cảnh gật đầu đáp Vâng Tiểu hoàn im lặng một lát Cặp má đẹp đẽ đột nhiên nổi lên màu hồng, nói nhỏ Nếu như cậu tương lai, may mắn thực sự có thể vào thanh vân bồn Xin hãy giúp ta để ý một người Nói với y rằng, Tiểu Hoàn vẫn còn nhớ tới y Người đó hỏi trường tên là... <cười> Bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng ốm hắng, ngắt lời Tiểu Hoàn Vương tu cảnh nhìn sang, thấy chú Nhất Tiên mặt mũi khó đăm đăm đang đứng đó con bên kia là dã cầu đạo nhân Không biết vì sao sắc mặt càng đen như đi chảo Tiểu hoàn lại im lặng giây lát sau Nàng thở dài lắc đầu Giống như đang khởi khổ nửa như tội diễu nửa như hưu quạnh Cuối cùng xoay đầu đi luôn Bỏ đi bỏ đi Bất quá là ta tự đa tình Nàng buồn bực bước đi Gió đêm mắt lạnh phớt lờ qua Tàu khẽ bay, chú nhất tiên nhường mắt với Vương Tông Cảnh Rồi cũng không nói gì quay đầu đi theo Vương Tông Cảnh có đang hồ đồ thì trước mặt tối sầm Thì ra dẫn con đội nhân đã vươn người tới Mặt dẫn dữ hung ác, trợn mắt nhìn nó Cũng không biết là căm ghét Vương Tông Cảnh Hay là căm ghét người khác Từ giống kẽ rằng nhả ra mấy lời chú thư tử, đừng có nhiều chuyện Nếu không, nó tự sông lên thành vật rờn, chặt người ra làm tám mạnh Vương tục cảnh nhất lời ngạc nhiên, còn trước khi phản ứng thì dạ cầu đạo nhân đã quay người đi luôn Phía trước chỉ nghe thấy chú Nhất Tiên, mặt mày vừa đi vừa trêu chọc dạ cầu đạo nhân Anh hùng dơm, bớt quá cũng chỉ là hoành tráng sau lưng Nếu thực sự gặp phải thằng kia, đứng trước mặt nó, chả mấy là dẹo ngay phi Thì ra giã cầu đạo nhân đang bực dọc với chú Nhất Tiên, cười lạnh đáp. Ông cũng chỉ giỏi nói kẻ khóe mà không nghĩ đến tên đó là ai Ông thử nói rõ cho tôi xem Năm xưa tên đó Tên họ trường đó cầm Chu Tiên Kiếm Thiên hạ có mấy người Đứng trước mặt nó mà không dẹo Chu Nhất Tiền Nghiệt sao một lúc Đưa tay gãi mái tóc trắng nhìn đầu Hồi lâu sau mặt cười khổ Người nói chuyện này Hình như đúng thế thật hừ, Giã cầu nhà nhân hờ lạnh, Sau đó không hề Vì đấu khẩu Thắng được một lần mà vui Thậm chí còn ngược lại tự hồ như chuyện này Mà càng tâm thần càng nên nắp mét Bước đi một mạch Như bay đuổi theo hướng của tiểu hoàn Chỉ còn lại vương thông cảnh đứng bên chỗ gần người hoang mang lẩm bầm nói Trên thành phân sơn Một người đàn ông ngọ trương Đó là ai nhỉ Tới đây là hết chương 14 Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau trên website thế giới audio.info. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.